Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh không biết Đài Bắc hiện tại là mấy giờ sao? Cậu nói là lệch giờ Đảm dục cười như không cười Có phân biệt sao? Cậu một ngày có 24 tiếng Thì ít nhất cũng hai mươi mấy tiếng là ở trạng thái hoàn toàn tỉnh táo Không phải bởi vì làm việc nên mất ngủ Mạnh Đình Vũ thầm bổ sung trong lòng Anh biết sếp mình luôn ám chỉ cái gì Anh mỉm cười Cảm ơn anh nhắc nhở em Cũng đến lúc nên đi làm rồi. Cậu đi đi. đảm dục không tiếp tục bức anh. Giữ gìn liên lạc. Vâng. Điện thoại vừa tắt, Mạnh Đình Vũ ngẩn ngơ một lúc, sau đó đi rửa mặt, rồi lại mở cửa căn phòng kế bên, đi tới phòng làm việc sát vách. Hiện tại, anh dẫn theo một nhóm nhỏ nhân viên quay về Đài Loan, bởi vì chỉ ở lại trong thời gian ngắn, nên cũng chưa tính việc mướn một căn phòng làm việc chính thức. Chỉ dùng phòng của khách sạn, Bên trong phòng cũng có đầy đủ bàn làm việc Có tất cả mọi thứ cần thiết dùng trong văn phòng Thế thời gian cũng còn sớm Mạnh Đình Vũ gọi phục vụ mang đến bữa sáng Một mặt cắn sandwich Một mặt làm việc Chỉ là hôm nay anh làm việc Sự chú tâm không như trước giờ Cách vài phút anh lại thất thần nhìn vào chiếc điện thoại Để bên cạnh Nhớ đáp lại sự chờ đợi của anh Một tiếng chuông vang lên Là cô gọi đến sao Cô đồng ý cùng anh ăn một bữa cơm sao Cô sẽ không vì lịch sự Mà bảo anh đừng lo lắng xoay người sang chỗ khác liền đem danh thiếp của anh ném vào thùng rác đi không biết làm sao mà anh nghĩ trầm tĩnh của hôm nay rất có thể sẽ làm như vậy cô dường như đã không còn là người con gái mà tâm tư rất dễ bị anh nắm lấy anh thậm chí không có cách nào từ biểu tình bên ngoài mà nhìn thấy được tâm tư của chính cô thời gian dần dần trôi qua vài người trong nhóm làm việc cũng lục tục kéo vào phòng bên trong bỗng náo nhiệt lên tiếng trò chuyện đánh chữ lại vang lên Máy phát lại thỉnh thoảng kêu lên một tiếng ngẫu nhiên rồi lại nhả ra vài trang giấy. Mỗi một lần điện thoại vang lên tiếng chuông, mạnh đình vũ đều nhau mắt. Nhưng khi cầm đến chỉ là một nỗi thất vọng. Boss, boss, boss. Nhân viên vẫn như trước kia liên tục gọi anh. Thế nhưng tiếng gọi mà anh chờ đợi nhất vẫn chậm chạp không đến. Buổi chiều anh cung cấp quản lý phòng kinh khoa học kỹ thuật có buổi họp, thảo luận về công việc thu mua. Cả hai bên đều dựa trên những con số của bảng báo cáo đánh giá tài sản mà co kè. Tranh luận không ngừng, không có cách nào đạt được tiếng nói chung. Mạnh Đình Vũ nhìn vào những con số trên bảng báo cáo, bỗng nhiên thấy buồn cười. Cuộc sống của anh lẽ nào lại có thể vĩnh viễn bị kẹt lại giữa những con số tăng lên giảm xuống này? Được rồi, lời nói ngắn gọn nhưng mạnh mẽ kết thúc việc giảng co giữa hai bên. Nếu như các vị thực sự nghĩ rằng những con số này đánh giá thấp giá trị tài sản của quý công ty, như vậy phiền các vị tìm một công ty chuyên nghiệp khác để hợp tác. Chỉ là tôi muốn nhắc các vị hai điều. Thứ nhất, đến lúc đó, đàm thị cũng sẽ không nhúng tay vào việc giải quyết những con số này. Dự án thu mua sẽ trở nên rất khó. Đối với quý công ty chỉ có hại mà không có lợi. Thứ hai, cổ phiếu của trọng kình hiện tại đang trong tình trạng gì thì các vị cũng đã rõ. Chúng tôi không hy vọng Đến lúc đó thu mua được, chính công ty bị nhà đầu tư bỏ lại. Mạnh Đình Vũ không chút hoang mang, chậm rãi phân tích sự lợi hại trong mối quan hệ giữa hai bên, giọng điệu bình thản nhưng những lời ám chỉ trong đó khiến người ta cả kinh. Mấy vị quản lý trong phòng kinh nghe xong nhìn nhau, đối mặt với sự kiên quyết cùng ánh mắt sắc bén của anh, không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể đưa tay lên sờ mũi. Cuối cùng chủ tịch kiêm tổng giám đốc đại diện lên tiếng. Được rồi, Chúng tôi sẽ xem xét lại bảng báo cáo này một cách cụ thể. Vậy làm phiền vương tổng. Mạnh Đình Vũ mỉm cười, hai bên đang muốn tiến hành cuộc đề thoại kế tiếp của thảo luận. Điện thoại di động của anh trên mặt bàn bỗng rung lên. Có người gửi tin nhắn. Tim anh vừa nhảy lên, đưa tay nhận phím điện thoại. Buổi tối 8 giờ, Đài Bắc 101, Trầm Tĩnh. Thật sự là cô ấy. Mạnh Đình Vũ biến sắc, một lúc kích động. Cả người từ trong chỗ ngồi đứng phát dậy, kinh động đến cả những người khác trong phòng họp, mọi người đều nhìn biểu tình kỳ lạ của anh. Anh dường như không thấy, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình di động, mỉm cười vui vẻ. Cô đồng ý gặp anh rồi. đại Bắc 101, hẹn 8 giờ, nhưng vừa hơn 7 giờ, Mạnh Đình Vũ đã đến, buồn chồn đứng chờ trước cửa. Anh sở hữu một vóc người cao giáo, lại khoác lên mình một bộ vest chồng thật sự rất anh Tuấn thu hút không ít ánh mắt của những cô gái trên đường anh cũng không thèm để ý mấy năm gần đây mỗi khi sự nghiệp của anh tiến thêm một bước địa vị cũng tăng thêm một tầng xung quanh những cô nàng mong được lọt vào tầm mắt của anh cũng ngày một nhiều anh biết chính mình sở hữu tất cả những điều kiện rất tốt để có thể hấp dẫn phái nữ nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net